kỳ chào, trước vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng sơn hải đại vật, mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quang âm chi ngoại tác giả nhị căn chương 873 trăm chân áp trong vu tàng. Chú vị nghe truyện, ai đăng ký kênh và ủng hộ tài hà để có kinh phí phục vụ Chương vị. lựa vào cái gì thời khắc này áp lực vấn nộ khó hiểu bất đắc dĩ đổ lại cảm xúc tiêu cực trong nội tâm của tịch đông tử không cách nào bị đè xuống bốc lên trong tràn ngập tâm thần gã không thể giải thích vì sao bản thể hiến tế cực lớn mới đổi lấy xích sắt buộc chặt thiên đạo viễn cổ đánh xuống vốn phải có uy lực kinh thiên độc địa mới đúng mà gã cũng không phải tộc nhân viêm nguyệt uyên tiên tộc đầu tiên triệu hồi xích sắt hiện ra trên thế gian Trên thực tế, phương pháp viên tế mượn lực lượng của xích sắt vốn là một loại thuật đặc thù của viêm nguyệt huyền tiên tộc. Chỉ là bởi vì đại giới thi triển quá lớn, nhất định phải hiến tế đầy đủ, cho nên không phải vạn vật đặc dĩ, rất ít người lựa chọn vận dụng, và lại xích sắt gọi tới cũng không phải là chân chính, chỉ là hình chiếu. Mặc dù thế, nhưng mỗi một lần thần thông thuộc về riêng viêm nguyệt huyền tiên tộc này xuất hiện ở trên thế gian, từ trước cho tới giờ đều hiệu quả tột cùng Ngoại tộc có thể chống cự lại được một chiêu này thì phượng mau lần giác. Nhưng hôm nay, hình chiếu xích sắt do gã thông qua hiến tế đổi lấy dưới ba lần quất, chẳng những không có đánh chết hứa thành, thậm chí còn tạo thành tăng cường cực lớn đối với đối phương. Việc này khiến nội tâm của tịch đông từ vô cùng nghẹt quất, nhất là khi nhịn bộ dáng cùng với khí tức của hứa thành bây giờ, rất rõ ràng đã vượt qua hơn trước rồi. Việc này rất quỷ dị, không có trong nhận thức của gã. Cho nên cả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời nội tâm cũng dâng lên một cỗ cảm giác mờ mịt, và không rõ tại sao lại như thế. Vì vậy cảm giác sau khi mình liều mạng tất cả, hy sinh thiên đạo sinh cơ cùng với tu vi, nhưng lại thành làm giá y cho đối phương, khiến lồng ngực của tịch đông từ kịch liệt đau nhức Lần nữa phun ra một ngụm máu lớn, mà câu nói của hứa thanh càng khiến cho hai mắt của tịch đông từ đỏ thấm. thời khắc này sát ý dĩ nhiên đã vượt qua khỏi ý chí muốn sống gã biết rõ mình nhất định là không chạy thoát được trừ khi là thần linh đích thần đến nếu không khả năng sống sót của gã là cực kỳ nhỏ bé mà thần là đại thiên kiêu của viêm nguyệt huyền tiên tộc gã tất nhiên hiểu rõ đối với thần linh cũng biết đây là cơ hồ chuyện không thể nào đại săn bắn chính là vì dưỡng cổ làm sao có thể xuất hiện sự tình cứu viện thần linh cao cao tại thượng không có cảm tình cho nên trong săn bắn sinh cũng tốt mà tử cũng được đều phải dựa vào bản thân tranh thủ nếu đã như vậy tịch đông tử cười thầm gã dứt khoát không bỏ chạy nữa mà nhìn chằm chằm vào hứa thành trong vẻ mặt lộ ra sự điên cuồng theo gã hùng hằng nghiến rằng đột nhiên bộc phát âm thanh ầm ầm vang vọng một cỗ khí tức nguy hiểm bay lên từ trên người của tịch đông tử nương theo đó là chấn động khủng bố với khí thế to lớn lấy gã làm trung tâm Tràn ra khắp xung quanh Tất cả đầu nguồn biên hóa Đến từ thức hải của gã Lúc này 96 tấm thần bài tồn tại Trong thức hải của gã Đồng loạt rung động lắc lơ Bên trên hiện ra gương mặt Của những thần linh đã tử vong Phát ra tiếng gào thét tới từ minh giới Truyền tới nhân gian hình thành vòng xoáy cực lớn Âm âm chuyển động bốn phía Quanh tịch đông tử Càng lúc càng lớn Lực lượng dẫn dắt cũng càng dần càng mạnh mẽ Trong khoảng thời gian ngắn Thiên mặc cũng từ màu đỏ biến thành lơ mờ, đại địa mơ hồ, giống như đã thành một mảnh tăm tối. toàn bộ thế giới tựa như lâm vào u minh, từng trận lầm bầm cổ xưa vang vọng bên trong u ám, mà ở trung tâm của vòng xoáy, kỳ tức nguy hiểm ở trên người tịch tông từ càng dần càng mạnh. trong mấy chốc, thân thể của gã truyền ra âm thanh ken két đã bắt đầu tàn vỡ. hình như nhục thể của gã cũng không chịu nổi loại bộc phát đó, nhưng gã không quan tâm, Hiến tế thiên đạo, sinh cơ. Tù vi, gã còn có linh hồn. Bây giờ, phần chân hồn thuộc về tịch đông tử ẩn giấu ở bên trong 90 tấm ba thần bài, chợt lập lòe. Ngày khi tịch đông tử gầm lên một tiếng, chân hồn lập tức tự động tàn vỡ, hóa thành một lực lượng cuồng bạo, ảnh hưởng đến tất cả các thần bài. Chân hồn là hạch tâm thức hại của gã, hồn toái diệt, có thể ảnh hưởng tới toàn bộ. Vì vậy, dưới sự kích thích của nó, những thần bài vốn đang chấn động, thì bây giờ càng chấn động kịch liệt hơn trong khoảnh khắc tiếp theo cái nào cũng tự mình tràn ra kim mang thần thánh từ trong thân thể tàn phá của tịch đông tử xuyên thấu giả từng đạo chiếu vào bầu trời từ xa nhìn lại trong trời đất mơ hồ tổng cộng có chín năm đạo kim quang giao thoa giữa không trung lại biến ảo thành chín năm tấm thần bài cực lớn chúng nó trôi nổi ở bát vương tản ra lực lượng tịch diệt tiếp theo tổ hợp của một chỗ tạo thành một gương mặt nhắm mắt cực lớn gương mặt này xấu xí không có ngũ quan người rõ ràng mà giống như côn trùng khiến người ta nhìn thấy mật giật mình cùng lúc đó thân thể của tịch đông từ cũng ở trong khoai khắc này đạt tới trạng thái dầu hết đèn tắt trước khi tan thành mây khói gã nhìn hứa thanh một lần cuối cùng nhếch miệng nhè răng cười ta chờ người dưới âm minh nói xong tất cả mọi thứ của gã đều tiêu tán nơi đó chỉ có một gương mặt cực lớn hiện ra trên thiên mạc hai mắt hơi động một chút sau đó bỗng nhiên mở ra hư vô thổi ra một cơn gió cổ xưa quấn theo sự mục nát cùng với tử vong tới thế gian bay về hứa thanh hứa thanh biến sắc toàn thân trên dưới lập tức xuất hiện phản ứng dị hóa nhưng hứa thanh bây giờ đã không còn giống nằm đó nhiều lần đối mặt với thần linh khiến cho hắn có được kháng tính nhất định đồng thời bốn tầng hình thái thần linh cũng xem như là tồn tại thần linh. Cho nên trong việc đối kháng với ký tức thần linh khác ảnh hưởng, hắn cũng có phương pháp của bản thân. Sau một khắc, theo hứa thanh đoán lên một cái, tất cả bộ dị hóa trên thân thể của hắn, thế mà lại tự động tiêu đốt, cuối cùng phân giải hóa tình hồn ti. Tiếp đó hứa thanh gần đầu, quan sát gương mặt cực lớn trên bầu trời, trong mắt lộ ra quang mang âm u, mà hắn quản sát giống như đáp phạm vào tội không tôn trọng khinh nhờn dẫn tới sự tức giận của thần linh vì vậy gương mặt nọ mờ to miệng chợt khẽ hút một cái về phía hắn thiên địa sụp xuống hư vô nổ tung một cỗ hấp lực cực lớn từ bát phương dựng lên bao phủ hứa thanh dưới cỗ hấp lực này thân thể hứa thanh không bị khống chế mà bay nhanh tới gần gương mặt to lớn như muốn bị cắn nuốt đây là đòn sát thủ cuối cùng của tịch đông tử hy sinh hồn của chính mình đôi lấy thần bài có được trình độ khôi phục nhất định, dùng cái này để đồng quy vô tận với hứa thanh. Đây là biện pháp duy nhất gã có thể nghĩ đến. Thần linh chắc chắn sẽ không tới cứu viện gã, dù chết cũng vậy. Nhưng nếu là ở thời khắc tử vong, gã thể hiện ra giá trị có về quyết tâm của bản thân, như vậy cũng không phải là không thể khiến thần linh thỏa mãn, tương lai sẽ được phục sinh. Mà thần linh có thỏa mãn hay không thì chẳng ai biết được. Nhưng mà thần thái lộ ra trong đáy mắt của hứa thanh, chính là thỏa mãn, bởi vì tất cả mọi thứ diễn ra đều đúng như ý muốn của hắn. Sau khi đến một trận với tịch đông từ vào mấy tháng trước, hắn biết được sự quỷ dị trong thức khải của đối phương, dưới tình trung lao nguyệt hơn 90 thần bài của thần linh tử vong hiện rõ mồn một, một trước mắt hắn. Lúc ấy, hắn không biết tại sao, nhưng sau khi hiểu rõ nội dung mảnh vỡ ký ức của Cửu lê, thấy được lịch sử lúc trước, Hắn đã rõ ràng lai lịch của những tấm thần bài đó Đó chính là đám thần linh tử vong Trong khi giao chiến cùng với tổ phù lúc trước Dù đã vẫn lạc Không còn uy thế khi còn sống Nhưng nếu như có thể xuất hiện Trong thức hại của tịch đông từ Hóa thành nội tình để tịch đông tử cường hãn Như vậy hứa thanh cảm thấy Có lẽ cũng có thể thả đặt Ở bên trong vu tàng của mình Trở thành chất riêng dưỡng của vu Điều kiện tiền quyết là những thần bài đó Được thúc đẩy thức tình Ví dụ như hiện tại Thần linh tử vong đều biến thành thần bài. Cũng chỉ như bài vị ghi danh mà thôi, cuối cùng đều đã vẫn lạc. Nếu như thật sự là 90 năm tôn thần linh, tất nhiên hứa thanh không bằng đối phương, sợ là liếc mắt thôi, hắn đã sụp đổ. Nhưng bây giờ đối diện với mấy thần bài sau khi thần linh tử vong, hứa thanh cảm thấy mình có thể tự chân áp. Vì vậy, ngay khi tới gần gương mặt cực lớn, tự nguyệt sầu lưng hắn bọc phạt ra ánh sáng tiếng ngập trời, Vô số tiếng lì non Đôi kháng các mặt cực lớn phía trước Đồng thời Hồn ti tạo thành thần linh thái từng thứ tư chợt nhúc nhích Theo hớt thành dơ tay phải lên chợt khoách tán ra phía ngoài Tạo thành một biển hồn ti lớn hơn cả các mặt nọ Ngăn cản hứa thành ở giữa cùng với gương mặt Hấp lực dừng lại Hai mắt của hớt thành chớp động quang mang âm u Dơ tay phải lên Dơ tới biển hồn ti ngăn cản trước mặt Biển hồn ti lập tức nổ vang Xong cả vạn trường mãnh liệt tột cùng lấy thế bao trùm với quành phóng tới gương mặt lớn trực tiếp vườn quanh bốn phía rồi nhanh chóng cỏ rút muốn chấn áp gương mặt lớn ở bên trong trong mắt của gương mặt lớn vô thần một mảnh tĩnh mịch nhờ cái miệng bờ ra không còn là hấp khí nữa mà phun ra một mảnh sương bù màu vàng về biển hồn ti sương bù lập tức va chạm cùng với biển hồn ti một loại ăn mòn mãnh liệt hiện ra huế thành lập tức cảm nhận được từng đạo hồn ti đang tàn biến cùng lúc đó ngụ quang mơ hồ trên các mặt xuất hiện hữu anh trùng lập nhưng muốn mượn cơ hội thoát khỏi bên hồn ti doang buộc từ trong đó càng tràn ra chín năm đạo trùm ánh sáng màu vàng giống như chín năm cây trường màu bay thẳng về bốn phương, những nơi đi qua xuyên thủng tất cả hồn ti cũng không kết nào ngăn cản nhưng tất nhiên hứa thành sẽ không để cho gương mặt được nhiều ý nguyện Bây giờ hắn giơ tay lên trả một cái Huyết cầu lúc trước bởi vì thiên đạo viễn cổ xuất hiện dừng lại ở giữa không trung Trong khoảnh khắc đã đến, lập tức ầm ầm khuếch tán ra, hình thành huyết hài bao phủ ở bên ngoài. Phối hợp cùng với hồn ti tạo thành song trọng vây quanh, cùng nhau co rút lại để chân áp cương mặt lớn. Đồng thời hắn hít sâu, nhảy lên khoanh chân ngồi ở phía trên không trung hai tay đặt chất đầu gối, chán cụp xuống, vòng tròn vu ấn trên mi tâm hơi lập lòe. Đáy lòng lặng lẽ hồ hoán. Tổ vu. vô giáp cửu lê trên người hắn lập tức xung động vô tận sương mù xám từ bên trong điên cuồng khuếch tán ra ngoài chẳng mấy chốc bao phủ hơi thanh rồi lan tràn ra khắp nơi bao phủ trên một phạm vi to lớn mặc dù thân hình của hơi thanh bị dìm ngập trong sương mù sám nhưng theo sương mù dâng lên thậm chí còn có một tòa thân đảnh vô cùng hùng vĩ như ẩn như hiện ở bên trong sương mù thân đảnh này nằm đó tủ hộ tộc quần vạn nằm ở bên ngoài tuyệt thần đại trận cho đến về sau đã trở thành bụi bặm trong lịch sử có ít người được nhớ tới nhưng hôm nay nó lại lần nữa xuất hiện chính là hình thái chân chính của tù vu huyền tiên đại vô đường thảo thân lành của tù vu xuất hiện làm khí thế kinh thiên động địa xung chuyển Sơn hải đại vực khiến cho thiên địa của vực này âm ầm chấn động vô số hung thú kêu rên huyết bạch của vô số tù sĩ đều bị ảnh hưởng dâng lên cảm giác cúng bái nhưng có chút tiếc nuối chính là cuối cùng thân ảnh hùng vị đó vẫn còn mơ hồ làm cho người ta có một loại cảm giác mới chỉ tạo thành một nửa nhưng mà uy lực của nó vẫn là tuyệt luân. sau khi xuất hiện hùng hẳn chúi xuống các mặt lớn bị hứa thành vây khốn gương mặt lớn ầm một tiếng tán loạn lại hóa thành chín mươi năm tấm thần bài đang muốn một lần nữa tổ hợp nhưng đã chậm một trăm vạn hồn ti mười vạn dặm huyết hài, cùng với một nửa hình thái tổ vù liên hợp của một chỗ hình thành tuyệt áp Dưới âm thanh âm ầm sông mù bầu xám cũng bao trùm tới, nhìn từ xa như là hóa thành nhất thể cùng với thân ảnh nọ. Cho đến một lát sau, sông mù tiêu tán, thân ảnh hứa thành quanh chân xuất hiện ở không trung. Đã không thấy gương mặt lớn kia nữa, nó xuất hiện ở trong thức hải của hứa thanh bị chấn áp ở bên dưới tòa vũ tảng thứ năm, trở thành chất dinh dưỡng công lồ để mở ra hình thái tổ vũ. mươi 874, Người Cuối cùng bầu trời xuất hiện gợn sóng như nếp nhăn thao từng tầng sương bù lan tràn về bốn vườn thật lâu không tiêu tan nhìn từ xa lại những nếp nhăn giống như vầy cá tựa như có một con cá lớn ở giữa chân thật và hư ảo lấy bầu trời là nước lấy hư ảo là giới chậm rãi di chuyển trong hư vô tạo cho người ta có một loại cảm giác vô cùng chấn động mà thân đành tóc dài phấp phới tràn ra ký thức vạn cổ ngoài khoanh chân ở phía trước con cá lớn hư ảo đã trở thành tâm điểm của mảnh thiên địa này. Hứa Thành nhắm chặt hai mắt, vẫn không nhúc nhích. Ngoài thân thể của hắn, nửa tồn thân ảnh tổ vũ mơ hồ cũng dần dần dung nhập vào bên trong thiên mạc, theo cả lớn bơi đi, như thể như đang bơi đi xa vậy. Đại địa hoàn toàn yên tĩnh, tâm thần của toàn bộ tu sĩ ở đây đều kịch liệt bốc lên, tràn ngập vô tận hoàng sợ. và họ tận mắt nhìn thấy trận đấu pháp này, chứng kiến tịch đông từ thiên tài xếp hạng hai. của viêm nguyệt huyền thiên tộc đã vẫn lạc một loại run dày không cách nào khống chế lan tràn ra toàn thân từ khoảnh khắc khi hứa thanh xuất hiện đến quỳ xa quỳ bái và rừng rậm tự động phân tán bọn họ đã biết sự cường hãn của hứa thanh nhưng bất luận như thế nào trong ấn tượng của bọn họ thì tịch đông tử vẫn là một cường giả nhưng trong trận chiến cùng với hứa thanh từ đầu tới đuôi tất cả thủ đoạn của tịch đông tử Đều không có bất cứ tác dụng gì với hứa thanh Một mực bị áp chế Thậm chí làm cho người ta có một loại ảo giác Giống như tịch đông tử đã trở lên yếu hơn so với trước kia Nhưng ảo giác cuối cùng vẫn chỉ là ảo giác Tịch đông tử không hề suy yếu Bọn họ có cảm thụ như thế là bởi vì đối thủ của gã quá mạnh mẽ Mà nếu chỉ riêng việc tịch đông tử thất bại Mặc dù có khiến cho bọn họ hoàng sợ Nhưng chấn động trong lòng vẫn sẽ có hạn Không thể nào lớn hơn như hiện giờ Khiến cho tâm thần của bọn họ Chìm trong vô tận rung động Thứ chân chính để cho bọn họ chấn động Là sương bù sám mỏng manh ở bốn phía Cùng với thân đánh mơ hồ Sắp tàn đi ở sau lưng hứa thanh Đây mới là đầu nguồn khiến cho nội tâm Của bọn họ dấy lên sóng lớn ngập trời Bởi vì bọn họ nhận ra Sương bù sám là từ cửu lê Về phần thân lành nọ Mặc dù bọn họ không biết Nhưng cảm ứng từ trong huyết mạch Lại hiện ra nỗi thần thiết không cách nào hình dung Giống như là cội nguồn Thời khắc cảm giác đó đang đồng đậm, hứa thành đang quanh chân đà tọa chậm rãi mở hai mắt ra. Ngay khi mở ra, vù ấn trên mi tầm bỗng nhiên lập le, cảm giác khoang cổ của nửa tôn thân đành tổ vù phía sau càng thêm mạch mẽ. Cảm giác cung bái đến từ trong bản năng, huyết mạch và linh hồn, khiến cho thân thể của tất cả tu sĩ nơi đây đều đang run rẩy. phàm thế dòng như thế, thiên mặc từ cũng vậy. Những con quỷ xa vốn đang nằm dạp xuống, thì lại càng truyền ra tiếng kêu như thú tít nỉ non Tiếng kiều vang vọng chuyển khắp bát phương khiến cho thiên địa tràn ngập cảm giác thường tiếc khó tả, phủ lên cả cảm xúc tất cả mọi người, khiến cho bọn họ nhìn qua tôn thân đảnh kia, nội tâm tương tự dâng lên nồng đậm bi ai. Đó là một loại thường xót đến từ linh hồn và huyết mạch. Dưới cảm giác đó, chúng tu trên đại địa có người trực tiếp quỳ bái hứa thanh cùng với thân đảnh phía sâu thiên mạc. Thiên mặc tử tương tự như thế, những người khác lần lượt như vậy. Cuối cùng là phạm thế xong, dù là gã cũng không cách nào khống chế từng trận rung động cho nội tâm, kính sợ cúi đầu cúng bái. Ở phía trước hứa thanh, bà con quỷ gia tu vi uẩn thần tràn ra chấn động cổ xưa cũng hiện ra, không còn nhìn kỹ như trước, mà cúi đầu càng sâu hơn về phía hứa thanh. Hứa thanh nhìn qua tất cả mọi thứ, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ tại sao lại có truyền thuyết người thu phục cửu lê sẽ được tất cả tộc quần viêm nguyệt huyền tiên tộc cúng bái. bởi vì đó là đồng nguồn của huyết mạch đáng tiếc mới chỉ dung hợp được một nửa Ngứa thành lầm bầm trong lòng cảm giác tòa vu tàng thứ năm của mình bây giờ dưới phần đại địa của hắn dùng huyết nhục của mình đắp nặn trồn chín mươi năm tấm thần bài huyết nhục bị bao phủ sương mù màu xám tràn ngập không ngừng ăn mòn mà giữa không trùng của tòa vũ tàng phía trên chín ngọn núi hư vô nguyên bản trống trải, bây giờ có thêm một con quái vật khổng lồ chính là nửa tốn tấn ảnh của Tổ Vũ. Nở khoanh chân trôi nổi, toàn thân tràn ra ký thức to lớn kinh thiên động địa, và lại rõ ràng có đủ sinh mệnh và đang thổ nạp. Mỗi một lần thổ nạp đều khiến cho Tòa Vũ Tàng thứ năm xuất hiện cảm giác co rút, lại càng khiến cho bên trong năm tấn thần bài bị chôn ở dưới đại địa huyết nhục, tràn ra từng sợi khói lửa màu vàng bay thẳng đến trên bầu trời bị Tổ Vũ nuốt vào. Trông nó như chất dinh dưỡng, Từng thời từng khắc, cập hết tất cả nhu cầu đối với tòa vũ tàng thứ năm. Sau đó, trong khi thân ảnh của tổ vu tổ tức, vũ tàng chấn động kịch nhiệt, xuất hiện dấu hiệu khuếch trướng ra phía ngoài. Tất cả giống như đã trở thành một vòng tuần hoàn. Theo những tấm thần bài đến, theo thân ảnh tổ vu xuất hiện, tòa vũ tàng thứ năm dường như đang sống. Hứa thành nhìn qua toàn bộ, cuối cùng nhìn tới nửa tôn thân ảnh tổ vũ, trong lòng dâng lên trở mong. Hồi lâu hắn thu hồi ánh mắt Trong lúc bốn vườn cung bái giữa tiết địa Đứng lên ngay khi hứa thành đứng dậy Thì một mảnh chấn động từ phương xa truyền đến Từng trận chấn động truyền tống cũng theo đó khuếch tán Chấn động truyền tống Tới từ toàn bộ sơn hải đại vực Đó là dấu hiệu của khâu thứ hải sắp kết thúc Hứa thành giật mình Sau khi suy nghĩ một chút Đi từ biên giới chân trời xa xa Cho đến khi thân nành của hắn hoàn toàn tan biến Khỏi nơi đây Dừng rậm ở dưới đất khôi phục quỷ xa không còn kêu rên, lại trở về vị trí cũ. Về phần những tù sĩ nọ, sắc mặt của từng người đều trắng bệch, nội tâm của kẻ nào cũng văng vọng, mang theo sự phức tạp và chấn động, không còn lưu lại nơi đây, mà đồng loạt rời đi. Bọn họ phải nắm chặt thời gian đi thu hoạch được tọa kỷ, bởi vì bọn họ cũng hiểu rõ chấn động đến từ sơn hại đại vực vừa rồi, đại biểu cho điều gì. Người rời khỏi cuối cùng là tiên mặc từ cùng với phạm thế song. Hai người nhìn nhau một cái thiên mặc từ hất cảm lên Bay ra thái độ thong rong Gác tay đi xa Cuối cùng chỉ còn có một mình phàm thế xong đứng ở trên không trung Cửu Cửu lê hiện thế Từ xưa tới này chưa bao giờ có Một lát sau Phàm thế dòng hít sâu Đe xuống chấn động trong mắt Rồi quay người rời đi Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua Khi khâu thứ hai còn hai ngày nữa là kết thúc Thân ảnh của hứa thành xuất hiện Ở một quãng địa phương lạ lắm Nơi đây Tên là rừng rậm Sơn Si Cũng là nơi hứa thành và đội trưởng ước định Hứa thành đứng ở trên không trung Chui đến rừng rậm phía trước Hắn cảm nhận được ký tức của đội trưởng ở trong đây Nhưng không có phát hiện ra thân ảnh của gã Dù dùng ngọc giản truyền âm Thì cũng không có đáp lại Có dấu vết đấu pháp Hứa thành nhớ có điều suy nghĩ Bước vào trong rừng rậm Theo hắn bước đi tất cả cây cối phía trước đều xoay người chủ động tản ra một con đường thân sắc của hứa thành như thường đi thẳng tới phía trước cho đến một lát sau hắn dừng lại nhìn qua thân cây bên cạnh trên cây tràn ra khí lạnh tồn tại khí tức bị băng hạn ảnh hưởng đến hàn khí của đại sư huynh hứa thành đi đến ngóng nhìn giơ tay dứt khoát đặt lên phía trên khí tức cửu lê trong cơ thể trượt tản ra phía ngoài theo thần thức của hắn bao phủ khắp nơi mở ra trí nhớ của ngươi. Ngay sau đó, ký ức từ tất cả cỏ cây trong bành rừng rậm sơn si hóa thành từng sợi tơ đan dệt lại với nhau, lần lượt tạo thành từng đám vọng ký ức. Sau khi giao thoa trùng lập, hiện ra cảnh tượng ở trong đầu hứa thành. Trong cảnh tượng, hắn thấy thân ảnh của đội trưởng cùng với người truy sát phía sau, cũng nhìn thấy hai người bọn họ quần chiến trong rừng rậm sơn si, cùng với một chút thủ đoạn của riêng từng người. Cho đến cuối cùng. Đội trưởng rời xa khỏi mảnh rừng rậm sơn si, tên tu sĩ đuổi giết, gã tràn ra toàn thân sát khí và cố chấp, truy đuổi theo. Hứa thanh mở mắt ra, trong lòng bình tĩnh, thật ra hắn cũng không đo lắng cho đội trưởng, tuy rằng hắn phân biệt nhận ra người truy sát là đại tiên kiêu đứng đầu của viêm nguyệt, viêm huyền tử, nhưng mà đại sư huynh có thể dây dưa cùng với đối phương ở đây lâu như vậy, lại không bị giết. nghĩ đến chắc chắn không giết được và lại nhìn về mặt hận thấu xương của viêm huyền tử đối với đại sư huynh hắn là đã bị tổn thất rất nặng vừa thanh trọng ngâm, tính toán thời gian một cái việc rõ cách thời gian khâu thứ hai kết thúc cũng sắp đến nhất là mấy ngày nay hắn có thể cảm ứng được trận pháp của toàn bộ sơn hải đại vực xuất hiện dấu hiệu mở ra thi thoảng còn có chấn động khuấy tán lâu nhất là hai ngày hắn lầm bầm giờ theo hiểu biết của hắn đối với khâu thứ hai kỳ trước đến Một khi truyền tống mở ra thì toàn bộ người tham dự ở đây đều sẽ lập tức bị truyền tống ra bên ngoài. Đội trưởng có thể có biện pháp cùng nhau truyền tống đi vào, nhất định có biện pháp cùng nhau truyền ra ngoài, cho nên mấy ngày sau, hắn cũng sẽ đi ra ngoài mà thôi. Hứa thanh an tâm, nhưng mà cần nhắc đến tình nghĩa cùng với đội trưởng, hứa thanh cảm thấy trong hai ngày cũng có thể đi tìm thử một chút, cho nên hắn cất bước đi tới không trung, một đường tiến về phía trước để truy tìm. Một khi dấu vết ký thức của đội trưởng tan biến Hắn lại dựa vào ký thức của cửu lê Tản ra thần thức Cảm giác ký ức của rừng sâu Sau khi biết được phương hướng mới Thì lại tiếp tục đi đến Nhưng đáng tiếc Thời gian còn lại có hạn Cuối cùng hắn tìm kiếm hai ngày vẫn không tìm được gì Mà trong hai ngày này Chân động truyền thống tới từ sân hải đại vực Cũng càng ngày càng nhiều Thậm chí có một lần địa phương cách cưới thanh xa xa Có tù sĩ viêm nguyệt đang bày nhanh Ở phía chân trời Thân thể lập tức tan biến, bị truyền tống rời đi. Đã bắt đầu rồi. Hứa thanh dừng lại cảm giác sơn hải đại vực, tìm một ngọn núi khoanh chân ngồi ở phía trên, chờ đợi truyền tống đến. Theo thời gian dần trôi, trong sơn hải đại vực truyền ra âm thanh đổ tung đình tài những áp vang vọng, giống như là thần linh gầm thét, khoách tán ra bát vương. gợn sống truyền tống cũng hiện ra ở bên trong sơn hải đại vực, vô hình khuếch tán như một luồng sóng lớn, quách sạch thiên địa. Mà người bị truyền tống đầu tiên là những tu sĩ không thu được tọa kỵ, tiếp theo dựa vào trình độ thu được tọa kỵ mạnh yếu, sẽ liên tục tiến hành truyền tống. Vì vậy, nếu có thể đứng ở trên một độ cao nhìn xuống toàn bộ Sơn hải đại vực, sẽ có thể thấy dưới sông lớn truyền tống, tầng đạo thân nảnh tù sĩ lập lòe truyền tống, đồng loạt tàn biến, duy chỉ có một người, dù cho sông lớn truyền tống có quét qua như thế nào thì vẫn thúy chung tồn tại. Mà theo toàn bộ người tham dự trong Sơn Hải Đại Vực liên tục tiêu tán, thân hình đó vẫn không bị ảnh hưởng đến một chút nào như trước. Cho đến trôi qua mấy canh giờ, toàn bộ Sơn Hải Đại Vực chỉ còn lại có một mình hắn, không bị truyền tống đi. Hứa thành nhíu mày, nhìn lên bầu trời. Thiên địa chấn động, bởi vì trong Sơn Hải Đại Vực chỉ còn có một mình hắn, cho nên tất cả chấn động truyền tống đều bầu phát ở khu vực của hắn. Thậm chí bởi vì chấn động truyền tống không ngừng hội tù, mà trên thiên mạc cũng đã tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, giống như hắc động, âm âm chuyển động. Nhưng cho dù chúng nó dẫn dắt như thế nào, thì cảm giác truyền tống vẫn luôn không thể hình thành ở trên người hứa thành. cố không cách nào truyền tống hắn ra bên ngoài. Và thiện điểm này, hứa thành có chút ngoài ý muốn. Nếu như không thể truyền tống, vậy ta tự đi vào là được. Hứa thành nhỏ mắt lại, từ trong khoanh chân đứng lên, bước thẳng đến trong vòng xoáy trên thiên mạc. Trường 874: Cửu Lê nhập thế. Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc thánh thành Chỗ Thần Sơn. Lúc này thần sơn được ba tòa thánh thành vườn quanh truyền ra tiếng đổ vang, nương theo đó là những tia sáng vàng lấp lánh. Từ xa nhìn lại, ánh sáng trên thần sơn hội tụ tới đỉnh, cuối cùng hình thành một chùm ánh sáng phóng tới thiên mạc. Thiên mạc ầm ầm dấy lên từng tầng rung động, ảnh hưởng đến bầu trời vô biên vô hạn, theo rung động lan tràn. hư không chung quanh bị ánh sáng màu vàng rực rỡ cho mắt chiếu rọi, càng có từng trận chấn động truyền tống dâng lên ở khắp bốn phía. Sau khi phát hiện cảnh tượng này, bên trong ba tòa thánh thành trung quanh thần sơn, lập tức có từng đạo tân nảnh, bay lên trên không trung, nhìn về bầu trời phía xa, số lượng rất nhiều, không dưới trăm vạn. Phần lớn bọn họ là tu sĩ viêm nguyệt cùng với tộc đàn phụ thuộc, đều không tham dự đại gian bắn. Bên trong còn có rất nhiều cường giả của các thế hệ trước, Cũng không thiếu người có tương quan Cùng với tu sĩ tiến vào sơn hải đại vực Cho nên đợi ở đây Bây giờ mắt thấy Thần Sơn chấn động mạnh Bọn họ đồng loạt nhìn lên thiên mạc Muốn xem trong những tu sĩ trở về tiếp theo Liệu có người tương quan Hoặc người được bản thân coi trọng Có thu phục được tọa kỵ thật tốt hay không Khẩu thứ hải sắp kết thúc Lần này nếu không xuất hiện ngoài ý muốn Nhất định tọa kỵ mà viêm nguyên tử thu được Sẽ trần áp khắp nơi Còn có tịch đông tử Từ cách thiên kiêu xếp hạng hai của viết nguyệt, chắc chắn tòa kỵ cũng cơm bình thường. Không biết có xuất hiện hắc mã nằm ngoài dự đoán của mọi người hay không, còn tên nhân tộc hứa thành kia nữa, không rõ thu hoạch lần này thế nào. Hứa thành, mặc dù hắn cũng là thiên kiêu, nhưng có thể đứng đầu khẩu thứ nhất đó là bởi vì đại thiên kiêu của viết nguyệt bồn tộc ta không quan tâm tới mà thôi, còn khẩu thứ hai này ta kết luận nếu như hứa thành cầu chết. như vậy nhất định sẽ biết được cái gì gọi là chênh lệch từng trận âm thanh nghị luận ồn ào truyền ra từ bên trong nhóm người bay lên trên khâu chung trong ba tòa thành hiển nhiên bọn nọ không hề hay biết những chuyện xảy ra ở bên trong sơn hải đại vực dẫu sao sơn hải đại vực cũng ngăn cách tồn tại giống như phong tỏa đoạn tuyệt toàn bộ vì vậy đối với những người chờ đợi ở bên ngoài mà nói tất cả mọi thứ sắp đến đều là không biết cũng chính vì không biết cho nên bọn họ lại càng thêm hiếu kỳ cùng với chờ mong nhiều hơn thời gian cứ như vậy trôi qua sau nửa canh giờ trùm sáng đến từ thần sơn càng dần càng rực rỡ tiếng đổ vàng giữa thiên địa đạt tới mức tận cùng lúc chấn động truyền tống càng kịch liệt. sau một tiếng như khai thiên tích địa thì trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy thật lớn vòng xoáy ầm ầm chuyển động bên trong là thân lành của tu sĩ như ẩn như hiện truyền tống trở về Hơn trăm vạn người quan sát tới từ ba tòa thánh thành cũng nhanh chóng nhìn tới. Trong vô số ánh mắt, có thể thấy được trong vòng xoáy ở bên trên bầu trời không sai biệt lắm, có mấy ngàn thân ảnh nhanh chóng từ mơ hồ biến thành rõ ràng. cho đến khi hoàn toàn hiện ra, có thể thấy thân sắc của từng người trắng bạch, có người vẻ mặt tràn đầy cô đơn, có người hoang sợ, có người trông như là may mắn sống sót sau tai nạn, mỗi người mỗi khác. Nhưng giống nhau là tất cả bọn họ đều không thu hoạch được gì trong khẩu thứ hai, không thu phục được bất cứ con tọa kỵ nào. Mà từ cách nhóm đầu tiên bị truyền tống ra ngoài, bọn họ không cách nào tự rời đi. Chỉ có sau khi đợi thần sơn truyền tống hoàn toàn kết thúc mới có thể rời khỏi nơi đây. Dựa theo quy củ của những lần truyền tống trước, những người bị truyền tống ra trước đều thu hoạch rất kém, mà nhóm bị truyền tống ra sau cùng mới là những tù sĩ đứng đầu. Nhưng mà lần này số người thất bại Cũng không ít Theo tu sĩ đứng xem bốn phía Những người thất bại không có giá trị gì Cho nên cũng chỉ nhìn quá mà thôi Không đáng chú ý Vì vậy không có ai chú ý đến Một tu sĩ thất bại truyền tống trở về Sau cái hiện thân Trong mắt kẽ lóe lên lam mang Tiếp theo lại ẩn nặc Bay ra vẻ mặt cô đơn Tản ra bốn phía giống mọi người Tại sao trong sân hải đại vực Tiểu sư đệ lại không có chút động tính nào Tù sĩ đó chính là nhị nghiêu, bởi vì mấy tháng này đã đều ở trong trạng thái trốn tránh cùng với bị đuổi giết, cho nên gần như không quá hiểu rõ với những việc này bên ngoài. Nhưng khi đảo qua bốn phía, phát hiện không có hứa thanh ở đây, trong lòng cũng có một chút đặc ý. Tiểu sư đệ không tới tìm ta, cô không nằm trong nhóm đầu tiên bị truyền tống ra, xem ra cũng có thu hoạch, như vậy càng tốt. Có thứ để so sánh, vậy sẽ càng làm nổi bật sự ưu tú của người đại sư huynh như ta ở đây. nhị nghiêu cảm khái trong đầu lơ lường cảnh tượng về mặt của hứa thanh chấn động lại cảm động khi phát hiện đặt trứng sơn si ở trước mặt hứa thanh ê thật hâm mộ tiểu a thanh không biết có vận khí gì lại có một người đại sư huynh như ta làm lá bài tẩy cho hắn mà cảm động như thế hắn lấy ra tất cả huyết nhục xích mẫu đưa cho ta cũng là việc xứng đáng nhị nghiêu liếm đếm bờ môi trong lòng vô cùng trở mong dứt khoát Lấy ra một quả đào đắc ý gặm một miếng. Gã nghĩ đến phần huyết nhục dịch mẫu của hơi thanh cực kỳ lâu rồi. Ngày bình thường không tìm được cớ để lấy, nhưng đội trưởng cảm thấy lần này cơ hội của mình tới rồi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, theo thần sơn bộc phát, từng đạo thân đành lần lượt bị truyền tống trở về trong vòng xoáy trên thiên mạc. Bọn họ có người lựa chọn ẩn dấu tọa kỵ công luyện ra ngoài, có người thể hiện ra bên ngoài, cũng tạo thành từng trận bàn luận nhất định. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp xuất hiện tiếng nghị luận tới từ người quan sát. Trầm linh từ của vân thao tộc lại thu được một con sơn tước, không đơn giản. Còn cô chú tiên quân niệm linh tộc, nhìn thân ảnh trôi nổi ở bốn phía, hẳn là đã thu được một loại quỷ dị. Có chút không đúng, tại sao biểu cảm của những người bị truyền tống ra đều có chút kỳ dị? Trong tiếng nghị luận, rất nhanh có người nhìn ra manh mối. những người có được thu hoạch sau khi bị truyền tống ra ngoài lại không có rời đi, mà đồng loạt nhìn về phía trong vòng xoáy trên thiên mạc, vẻ mặt xuất hiện một chút phức tạp, hình như đang chờ đợi cùng với xác định điều gì đó. Việc này khiến cho mọi người đang hóng hớt kinh ngạc, có lòng hỏi thăm, nhưng trận pháp truyền tống liên tục mở ra trên thiên mạc vẫn chưa kết thúc, không cách nào truyền âm, phải đợi trận pháp kết thúc mới có thể khôi phục bình thường. Vì vậy bọn họ chỉ có thể ngóng nhìn trong lúc đó. Thân nành truyền thống trở về bên trong vòng xoáy trên bầu trời cũng càng dần càng nhiều Hiện nhân tòa kỵ hiện ra Cũng càng về sau càng mạnh hơn Cho đến khi có hai đạo thân nành Là mọi người quen thuộc hiển lộ ra ở bên trong vòng xoáy Đó là Thác Thạch Sơn cùng với Phạm Thế Song Hai người này xuất hiện Lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt hội tụ Thác Thạch Sơn bên đó bất ngờ Ngồi trên một con cự viên Toàn thân cự viên tản ra hắc khí vô cùng dữ tợn Khí thế kinh người Về phần phàm thế song, sắc mặt của gã trắng bạch, về mặt phức tạp, hồng thú đi theo sau lưng gã cũng là cựu viên. Là hai ma viên bài danh phía sau quỷ xa. Thác Thạch Sơn thúc phục ma viên, đời về gã mà nói thì thu hoạch này như vậy đủ rồi, nhưng tại sao phàm thế song cũng là ma viên? Dựa theo bài danh của hai người bọn họ, ta còn tưởng rằng tọa kỵ của phàm thế song hẳn là quỷ xa. Trong lúc mọi người nghị luận Thác Thạch Sơn và Phạm Thế Song liếc mắt nhìn nhau, ai cũng đều trầm mặc. sau đó tương tự cùng với người khác truyền tống ra, quay đầu nhìn về phía vòng xoáy. Trang cảnh này hoàn toàn khiến cho một đám khán giả xuất hiện gợn sóng, trong lòng của từng người dâng lên nghi ngờ. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn vào vòng xoáy, bọn họ đang chờ cái gì? Trái tim của nhị nghiêu cũng tăng tốc nhảy lên, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác xấu. bấy giờ vòng xoáy trên thiên mạc truyền đến tiếng đổ văng, có một đạo thân đành mơ hồ nhanh chóng nghiện rõ ràng ở bên trong. Ngay khi cất bước đi ra, toàn bộ ánh mắt đồng loạt hội tụ đến. Thiên mạc tử, tòa kỵ phi giàu gã, đó là quỷ gia. Người đi tới chính là thiên mạc tử, thân sắc của gã thông dong, sau khi xuất hiện cũng không nhìn qua bốn phương, mà quay đầu về mặt nghiêm nghị nhìn tới vòng xoáy. sau đó vòng xoáy trên thiên mạc tiếp tục nổ vang lần này càng thêm kịch liệt hơn nữa so với khi thiên mạc từ ra ngoài cho đến khi thân đành của viêm huyền tử đi ra từ bên trong phía sau là một con hùng thú tựa như sinh ra từ bên trong lửa cháy mạnh tràn ra uy hấp ngập trời chính là sơn si bài danh bên trên quỷ xa xếp hạng thứ hai ngay khi xuất hiện sắc mặt của viêm huyền tử âm trầm trên mặt tràn đầy sát ý mạnh mẽ nhìn khắp bốn phương đào mắt qua từng người trên thiên mạc giống như đang tìm kiếm ai đó. Đội trưởng trợn mắt nhìn, gã tin tưởng ẩn nấp của mình cho nên mặc kệ ánh mắt của đối phương đào qua tới trên người. Chỉ là theo thân ảnh của viêm huyền tử xuất hiện, sự bất an trong lòng của gã càng thêm mãnh liệt. Tiểu sư đệ còn chưa đi ra, trừ khi hắn không còn. Nếu không có thể truyền tống ra sau sơn gì, vậy thì... Trong lúc đội trưởng có chỗ suy đoán trong lòng và lại bị suy đoán của mình làm cho chấn động, thì một màn viên huyền tử dẫn theo Sơn Si truyền tống ra ngoài, lập tức dẫn tới toàn bộ khán giả văng động. Sơn Si, xem ra những người tham dự những câu thứ hai đang chờ đợi đúng là viên huyền tử. Có được Sơn Si, chính là đệ nhất câu này. Nhưng mà tại sao không thấy tịch Đông tử? Hơn nữa, truyền tống rõ ràng vẫn chưa kết thúc. Các người nhìn kia, vòng xoáy vẫn còn đang chuyển động. Không đúng, các người chú ý những người tham dự. Ngoại trừ viêm huyền tử ra, thì những người khác phần lớn vẫn còn đang ngóng nhìn vòng xoáy, giống như còn đang chờ đợi. Mọi người trong thánh thành đồng loạt phát hiện rất dị thường, nội tâm của từng người xuất hiện chất động. Trên thiên mạc, viên huyền tử cũng nhìn ra mảnh mối chú ý tới tất cả mọi người bên cạnh đang nhìn vòng xoáy, vì vậy nhăn mày quay đầu nhìn lại. Bây giờ vòng xoáy trên thiên mạc truyền đến âm thanh kinh thiên động địa, âm âm chuyển động, lại dần dần tạo ra cho người ta một loại cảm giác khó thở, hình như có một tồn tại vô cùng khổng lồ đang bận nhờ lực lượng truyền thống của vòng xoáy đến đây, nhưng bởi vì thân đền của nó quá to lớn, cho nên truyền thống có chút khó khăn. Cho đến khi từng sợi xương bù xám cùng với cảm giác khoang cổ tang thương bị dẫn dắt từ trong vòng xoáy ra ngoài lượn lờ bát vương, tạo thành uy áp đầy trời. trong thời gian ngắn. tâm thần của toàn bộ tù sĩ viêm nguyệt buồn tộc quan sát ở bên trong tam thánh thành bốc lên sóng lớn. bọn họ cảm nhận được huyết mạch chấn động, nhất là những cường giả trong buồn tộc viêm nguyệt thì càng là hai mắt cương trọng. có không ít người bỗng nhiên bay lên, cảm giác đám sương bù dám trên mặt lộ rất vẻ không cách nào tin. đây là trong vạn chúng chú mộc một khắc huyết mạch chấn động hoách tán khắp nơi, bên trong vòng xoáy trên thiên mạc, cuối cùng lộ ra một đạo thân ảnh tóc dài phấp phới. Từng bước đi đến nhân gian Bên ngoài vòng xoáy Toàn bộ hùng tú tòa kỵ bị thu thập Lập tức phát ra tiếng kêu rên Tất cả lập tức nằm dạp xuống Thiên mặc tử thân tinh kích động Lớn tiếng mở miệng hô Thiên mặc tử cùng đành Đại huyền thiên tương lai của viết nguyệt ta Chiến thắng trở về Uy chấn bát vương Bạch chiến bạch thắng Nói xong cả không người cúi đầu Đội trưởng bên đó trợn to cả mắt Quả đào trong tay xém chút nữa đã rớt xuống, ngờ ngác nhìn tới thân ảnh quen thuộc, càng lúc càng rõ ràng ở bên trong vòng xoáy, cảm xúc trong nội tâm không cách nào khống chế bốc lên, lầm bầm nói nhỏ: "Thật sự là nghiêu bức quá mà." Chương 876, thần linh ngầm đồng ý. Phía trên ba tòa thánh thành bầu trời xuất hiện vô tận gợn sóng, âm thanh vòng xoáy âm mầm, cùng với từng đạo tia chớp tan ra phía ngoài, hình thành thiên địa dị tượng. tiếng vàng chuyển khắp bốn phía chấn động tâm thần chúng tung nơi đây nhất là vào thời khắc này huyết mạch chấn động cũng theo tiếng sấm đổ vàng trở nên càng mạnh mẽ hơn khi huyết của tất cả tu sĩ buồn tộc viêm nguyệt sôi trào gương mặt chẳng mấy chốc biến sắc về phần những tộc quần phụ thuộc mặc dù không có cảm thụ được huyết mạch dẫn dắt nhưng mắt thấy khí tức của tu sĩ buồn tộc viêm nguyệt chấn động kẻ nào cũng nổi lên vẻ ngạc nhiên mà trên bầu trời Không chỉ thiên mặc tử không người cúng bái, phạm thế dòng cũng cúi đầu. Càng theo thân đành ở bên trong vòng xoáy đi tới, hơn phân đường người tham dự cầu thứ hai đều theo bản năng cúi đầu xuống. Thạc thạch sơn cũng tốt, những thiên kiều khác cũng được, tất cả đều như thế. Cho dù là viêm huyền tử, nhìn về phía vòng xoáy cũng biến sắc. Về phần nhị nghiêu, mặt thì bốn phía như vậy, cả thở dài một hơi, trong lòng dâng lên một chút cảm giác ê ẩm. Đồng thời cũng có một vài cảm giác Không thể tưởng tượng nổi Cảnh tượng này cũng làm cho chúng tu Trong ba tòa tánh thành chấn động không thôi Tất cả lập tức hiểu rõ Sau khi những người tham dự khâu thứ hai ra ngoài Đều đồng loạt ngóng nhìn Chính là chờ đợi người đang đi đến Từ bên trong vòng xoáy bây giờ Dưới vận chúng chú mục Hình như chuyển động của vòng xoáy cũng chậm lại Thân ảnh cất bước đi ra trong đó Cũng càng lúc càng rõ ràng sương mù xám giống như cuộn trào như biển ảnh hưởng đến hư vô lan tràn khắp thiên địa, trong đó ẩn chứa cảm giác hoang cổ, dây nền gió lớn dẫn động cả thiên địa biến sắc, càng bởi vì huyết mạch dẫn dắt đến từ bát phương, khiến cho bên trong sương mù dám truyền ra từng trận âm thanh giống như thần linh gầm thét. Chín đầu cửu lễ như ẩn như hiện biến ảo quanh bốn phía thân đảnh đi tới, hiện ra bên ngoài sương mù ngóng nhìn đại địa. thời khắc này huyết mạch của toàn bộ tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt khắp vùng đất càng chấn động mạnh mẽ hơn. bất kể tu vi gì, chỉ cần là tu sĩ bổn tộc đi đều không thể nào không chế mà dẫn dắt đến từ chỗ sâu trong huyết mạch. những cường giả thế hệ trước của viêm nguyệt, trong khi tâm thần đổi lên sóng lớn, sau khi thấy bộ dáng của chín đầu thì tất cả đã hoảng sợ dững sờ. tiếp theo nội tâm chấn động, bản năng lộ ra về mặt không cách nào tin. đó là, đây. trong tộc đàn phụ thuộc viêm nguyệt cũng có người nhìn thấy chín đầu trong sương mù thần sắc biến hóa hiện lên vô số suy đoán đồng thời một đáp án để cho trong lòng của bọn họ không thể tin cũng hiện ra trong đầu mà còn chưa đợi đáp án bị bọn họ chứng minh là đúng thì vòng xoáy lần nữa nổ vang sương mù trong đó trực khuấy tán ra phía ngoài bao phủ khắp nơi rồi chín cái đầu ở bên trong cũng lập tức ra khỏi vòng xoáy xuất hiện ở giữa thiên địa tù ngưu nhài tí. Chào phong, bổ lao, toàn nghề, bá hạ, bệ ngạn, phụ hí, lì vẫn, chín đầu bay lượn, tiếng gầm dựng đến ngập trời. Sau khi bị ngăn cách trong vô số năm tháng, cuối cùng cửu lê lại một lần nữa hiện thế. Khí tức tổ vô, huyết mạch nguyên thiên đại vô, tạo thành cảm giác cội nguồn trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Trong thời gian ngắn, toàn bộ tu sĩ buồn tộc Viêm nguyệt, linh hồn của bọn họ rung động, huyết mạch của bọn họ bộc phát. dẫn dắt tới từ chỗ sâu trong huyết mạch tới từ cảm giác tộc quần khiến cho toàn bộ bổn tộc viêm nguyệt theo bản năng đồng loạt cúi đầu cung bái về phía chín đầu về phần những tộc quần phụ thuộc mặc dù không có loại cảm giác huyết mạch dẫn dắt nhưng đều bị cảnh tượng này dọa cho hoang sợ suy đoán trong nội tâm cũng trực tiếp trở thành thực tế cảm giác không thể tưởng tượng nổi bộc phát không giới hạn theo sau đó mà đến là truyền thuyết về cửu lê cùng với bổn tộc viêm nguyệt bốn phía cung bái khiến cho bọn họ trong rung động cực độ cũng lựa chọn cúi đầu. Thời khắc hiện tại bất kể tu vi gì bất kể thân phận gì đều cúng bái. cũng chính vào lúc này thân ảnh ở bên trong vòng xoáy đi ra. Ngay khi đứng người trên bầu trời trong bát vườn cúng bái bộ dáng của hắn hoàn toàn hiền lộ tóc dài như dòng sông tuyết nguyệt trường hà phiêu tán sâu lưng hai mắt như tinh không uẩn hàm vô số tinh thần tướng mạo giống như đỉnh của sinh mệnh huyết mạch động trời. chính là Hứa Thanh khi vừa xuất hiện tiếng gầm của chín đầu cửu lê càng thêm hùng vĩ hơn rồi bay thẳng đến vườn quanh bốn phía Hứa Thanh tạo thành chín cái đền lồng huyết nhục cảm thụ chín đầu liên quan đồng nguyên cùng với mình Hứa Thanh không nhìn về phía đại địa mà quay lại nhìn vòng xoáy phía sau Bấy giờ theo hắn bước ra vòng xoáy nọ đang tiêu tán mà xuyên qua vòng xoáy Hứa Thanh có thể cảm ứng được Sơn hải đại vực cùng với tất cả những hung thú trong đó việc ấy khiến cho đội tâm của hắn dâng lên một suy nghĩ nếu như ta ở bên ngoài toàn lực bộc phát khí thức cửu đế có thể hình thành triệu hoán đối với sơn hải đại vực không hứa thành nhớ con điều suy nghĩ nhưng hiển nhiên làm như vậy trong viêm nguyệt huyền tiên tộc sẽ có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng vì vậy hắn đã trồn ý nghĩ đó xuống tận đáy lòng mà từ khắc này trong mắt của mọi người bên ngoài bầu trời biến sắc hư vô mơ hồ Chỉ có thân ảnh hứa thanh cùng với chín cái đèn lồng rõ ràng Tràn dạo uy áp mênh mông Nội tâm của viên huyền từ nổ văng Hồ hấp rôn dập Gã không muốn cúi đầu Nhưng dẫn dắt đến từ huyết mạch Khiến cho chán của gã nổi lên gân xanh Chỉ có thể cúi đầu thiên địa trở lên tương đối an tĩnh Chỉ có tiếng sấm nổ tung Trong lòng của toàn bộ tù sĩ cung bái Mà chấn động không chỉ có tù sĩ ở đây Vào lúc này Theo khi tức cửu lê khuấy tán toàn bộ tộc nhân buồn tộc viêm nguyệt huyền tiên tộc, bất kể thần đang ở phương nào, huyết mạch đều đang dâng lên kịch liệt. Vì vậy ở bên ngoài thần dân, ngay khi hứa thanh đi ra, một khắc bát phường cúng bái, ba đạo hư ảnh khí thế ngập trời cùng lúc phủ xuống nơi đây. Đó là ba tòa đại trướng vô cùng rộng lớn, mỗi một tòa đều giống như một thanh trì vậy. Tòa thứ nhất tràn ra ngọn lửa động trời, bên trong ẩn chứa lực lượng của mặt trời, bị một biển lửa vườn quanh Xuyên thấu có bên lửa Có thể thấy đại trướng màu vàng Giống như cung điện ở chỗ sâu Tòa thứ hai có ánh trắng tràn ngập Tràn ra ký tức băng hành Ánh trắng như vải mỏng Thần bí khó lường Khiến tất cả mọi thứ đều ở vào trong mông lung Mà chỗ sâu trong mông lung Là một tòa đại trướng như nguyệt cung Về phần tòa thứ ba Là tình quàng rực rỡ Quân tinh lập loè. Chỗ hư vô của nó giống như hóa thành tinh không Ở điểm cuối cùng của tinh không vô số tinh quang hội tụ thành một tòa cung điện, ba tòa cung điện này chính là đại chứng của ba vị tư quyền giống như đế vương phía dưới thần linh của Viêm Nguyệt Huyền tiên tộc, cũng là hoàng quyền đỉnh phòng trong Viêm Nguyệt Huyền tiên tộc. Chúng đó theo tư tự là Thiên Vân tư quyền thuộc Nhật Viêm thần, Ngân Khê tư quyền thuộc Nguyệt Viêm thần, Trầm Linh tư quyền thuộc Tinh Viêm thần. Ngay khi xuất hiện, tộc nhân cùng với tộc quần phụ thuộc vốn đang cúng bái bốn phía cúi đầu càng thấp hơn mặc dù chỉ hạ xuống hình chiếu nhưng những lần ba tòa đại trướng tư quyền đồng thời xuất hiện trừ khi là buổi lễ long trọng nếu không cực kỳ hiếm thấy mà thời khắc này hình chiếu có ba tòa đại chứng cùng nhau phủ xuống càng lại trong khoảnh khắc hình thành ba đạo ánh mắt khủng bố từ bên trong từng tòa đại chứng xuyên thấu qua hư vô hội tụ tới trên người hứa thành cùng với cảm giác nhìn kỹ hứa thành ngẩng đầu nhìn về phía thần sơn hắn hiểu được mình thu phục được cửu lê có lẽ bên ngoài không biết nhưng ba vị thần nhất định hiểu rõ nhưng từ đầu đến cuối ba vị thần đều không can thiệp dù bây giờ hắn đi ra ngoài cũng là như vậy hơn nữa bố cục cửu lê ở dưới lòng đất cũng khiến cho hứa thanh càng thêm xác định phán đoán này ba vị thần ngầm đồng ý cửu lê hiện thế thậm chí trên trình độ nhất định có lẽ cũng hy vọng có người có thể đưa cửu lê ra tuy rằng không biết được nguyên nhân nhưng hành động tiếp theo có ba tòa đại trướng tư quyền càng giúp hứa thanh xác nhận phán đoán của mình chỗ xuất hiện biến hóa trước tiên là đại trướng của trầm linh tư quyền thuộc tinh viêm thượng thân tinh quang ở bên ngoài chấn động ánh mắt tràn ra từ trong tinh cung từ quan sát kỹ biến thành sâu sắc giọng nói bình tĩnh vang vọng trong thiên địa cửu lê thánh của viêm nguyệt huyền thiên ta ban thưởng tinh huy bảo giọng nói vừa ra một kiện trưởng bào trần ngập tinh quang từ bên trong hình chiếu trầm linh đại trướng phiêu tán ra ngoài hạ xuống trước mặt hứa thanh kiện trường bào này cực kỳ tinh xảo trôi nổi trong hư không giống như cửa sổ tinh không có thể thấy được vô số tinh thần lập loài bên trong toàn bộ tù sĩ trên đại địa mặc kệ là bổn tộc hay tộc quần phụ thuộc cả đám đều xuất hiện vô bản suy nghĩ trầm linh bàn thưởng tinh huy bào ý nghĩa của nó cực lớn người mặc áo bào này có thể được từ cách tùy thời gặp mặt Trầm Linh Tư Quyền và lại đến tận bây giờ số người viêm nguyệt huyền tiên tộc được ban thường cho kiện trường bào này không nhiều lắm mỗi người đều từng lập rất nhiều đại công Hứa Thành chấp tay cúi đầu ăn hiểu được thực lực của bản thân không hiểu rõ sự khủng bố của viêm nguyệt huyền tiên tộc cho nên tự nhiên sẽ không bởi vì thu được cửu lê mà biến thành cuồng vọng Tiếp theo sau khi tình viêm Trầm Linh Tư Quyền trong đại trướng của Ngân Khê Tư Quyền thuộc Nguyệt Viêm Thần cũng truyền ra giọng nói lành nảnh. Bản thưởng Ngân Khê Nguyệt Linh bài. Theo tiếng nói truyền đến, một khối lệnh bài màu giám bay ra từ bên trong đại trướng Ngân Khê. Sự xuất hiện của nó dẫn động ánh trăng, tạo thành cảm giác thần bí. Mà nó cũng có đủ cảm giác thần bí. Đó là một tấm cốt bài. Ngay khi xuất hiện, bên trong đám người, đôi mắt của nhị nghiêu bỗng nhiên trợn to, ngơ ngác nhìn cốt bài, hồ hấp có chút rồn rập. hứa thanh lần nữa cúi đầu chắp tay sau đó trong đại trướng của nhật viêm thần vân thiên tư quyền bốc lên hỏa diễm phần ra vài luồng tản ra phía ngoài hội tụ cùng một chỗ tạo thành một thanh đoàn kiếm thanh kiếm tỏa ra tia sáng trói mắt cháy xuôi hỏa diễm trồi lơ lửng ở trước mặt hứa thanh tiếp theo giọng nó như chuồng lớn từ trong đại trướng ở trên trời cao vang vọng khắp thiên địa ban thưởng vân thiên dương viêm kiếm một trường bào Một cốt bài, một kiếm Mỗi thứ đều có biểu tượng ý nghĩa cực lớn Bây giờ cùng nhau xuất hiện Hàm nghĩa đại biểu không cần nói cũng biết Về phần bài danh thứ nhất của khâu thứ hai Cũng không cần phải sắp đặt nữa Mặc kệ là cửu lê xuất hiện Hay là hành động của ba vị tư quyền Đều đã nói rõ tất cả Lúc này Hình chiếu của ba tòa đại trướng tư quyền Cũng dần dần mơ hồ Cuối cùng tàn biến khỏi giữa tiên địa Mà cũng vào thời khắc đó thần sơn cuối cùng truyền đến giọng nói của thần linh. Bảy ngày sau, mở ra khâu đại sân bắn cuối cùng. Âm thanh vang vọng, vòng xoáy trên bầu trời tiêu tán, khâu đại sân bắn thứ hai hoàn toàn kết thúc. Cùng lúc đó, trong viết Nguyệt huyền tiên tộc, phía trên một chỗ bầu trời, theo hư vô chấn động, một mảnh thành trì mênh mông treo trên bầu trời chậm rãi hiện ra ở đằng xa. Số lượng thành trì trong đó không dưới vạn, mỗi một tòa cũng đều lập lòe tinh quang giống như từng viên tinh thần trong đó tồn tại vô số sinh linh tản mát ra chấn động khủng bố thậm chí đơn giản là khí thức cũng có thể khiến cho thiên địa biến sắc chấn nhất tâm thần người ta mà thứ bị đám tinh hoàn nó lượn quanh là một tòa đại trướng do tinh quang tạo thành chính là đại trướng của trầm linh tư quyền thuộc tinh viêm thần bấy giờ ở bên trong đại trướng có một tôn thân đành to lớn quanh chết ngồi hai mắt của người nọ chậm rãi mở ra Nhìn về phía thần Sơn, lầm bầm nói nhỏ. cửu Lê cuối cùng cũng hiện thế. Ba vị thần ngầm đồng ý đối với tồn tại này, trên người đối phương dính dáng đến đại nhân quả. Hệ trường 876, cảm ơn và hẹn gặp lại trước vị.